Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ai là người tốt và ai là kẻ xấu Từ một chuyện nhỏ như đời sống lứa đôi của một cặp vợ chồng Đến những chuyện lớn lao như một tổ chức kháng chiến Tất cả đều bị chi phối bởi thị phi Bởi thêu diệt hay xuyên tạc Lần mò mãi không ra manh mối của chân lý Gần nàng nhất, ngay trong căn nhà này Hình ảnh của Thiệu xuất hiện đối nghịch nhau qua hai lăng kính An hạ thì coi Thiệu là thần tượng Trong khi cha nàng lại nhìn Thiệu Bằng ánh mắt khinh bỉ Nàng ở giữa Mù mờ không biết tin ai Xuân lặng lặng đứng dậy đi vào phòng Nàng không nỡ nhìn khuôn mặt hốc hắc tuyệt vọng của ông Thủ Bên cạnh nét mặt đỏ lừ ấm ức của An Hạ Ông Thủ đóng mạnh cánh cửa phòng tắm Ông hẹn với lòng mình là từ đây Không bao giờ còn nhắc đến chuyện tình của Thiệu với An Hạ nữa Và trong một phút ích kỷ Ông chỉ mong cho hai đứa lấy nhau Để một ngày nào đó Con gái ông sẽ trắng mắt Nhận ra mình lầm lẫn Trở về hối hận than thở với bố Ông vặn nước Nhìn mặt mình trong gương Vuốt lại mái tóc đã bạc quá nửa Và buồn giàu thở dài Bà Thủ thì tiếp tục nấu cơm Thu đông chúi đầu và đọc nốt tờ báo An hạ theo xuân và buồn ngủ Mai phụ mẹ dọn chén ra bàn Và Lan mở cuốn thánh kinh xem tiếp phần khải huyền Nói về ngày tận thế 15 phút sau Ông thủ ở phòng tắm ra thì có tiếng gõ cửa Mai chạy ra mở và reo lên Ờ anh Viễn Mẹ ơi chị Thu ơi Có anh Viễn tới chơi nè Thu buông vội tờ báo Đứng dậy nhìn Viễn ừ, Sao không phôn cho em trước Dứt lời nàng chạy tọt vào phòng trải tóc và thay áo Cả nhà tạm quên câu chuyện Thiệu hân hoan tiếp Viễn Bà thủ cười à, Cậu ăn cơm luôn thẻ nha Viễn đáp thành thật Bác nấu cơm chữa nếu bác chưa nấu thì con ăn nóng rồi thì thôi. Ông thủ hiểu ý, kéo ghế ngồi đối diện viễn và nói: "Cậu làm như cậu ăn khỏe lắm không bạn? Nhà này lúc nào cũng thổi công dư, cậu đừng có lo. Lan từ trong phòng vác cuốn thánh kinhnh gia hỏi viễn. Cô bé 14 tuổi ấy là một hiện tượng rất lạ trong nhà ông thủ. gia đình ông vốn đời đời theo đạo Phật. Một năm nay lan theo bạn bè ở trường đột ngột đòi rửa tội theo Đ Thiên Chúa và suốt ngày giảng đạo cho cả nhà nghe. Cuốn thanh kinh luôn luôn để ở đầu giường Bên cạnh chồng báo dân chúa Cô mượn của một gia đình hàng xóm Thậm chí nhiều lần cô còn có ý định xin vào tu viện Ông thủ trong một lúc chán nản vì sự ngang bướng của An Hạ Sợ mai sao Lan lớn lên Lại có thể trở thành một mối bận tâm khác cho gia đình Nên ông không ngần ngại khuyến khích Lan Thực hiện chí hướng tu hành của cô Ông nói Đạo nào thì cũng dạy người ta ăn ngay ở lành cả Đi tu được thì càng tốt Miên là phải đến nơi đến chốn, đừng có phá ngang. Diên bà thủ vốn bản tính thích tiền cho nên bà hỏi con: "Thế đi tu có lương không? Đạo chúa người ta giàu lắm chứ không như đạo Phật mình đâu." Hiện nay Lan đã liên lạc với một nhà dòng, hỏi thăm điều lệ và trong khi chờ đợi, bất kể lúc nào rảnh cũng đem thánh kinh ra đọc. Cô rất ấm ức vì cả nhà không ai biết gì để giảng cho cô nghe những điều khó hiểu qua các ẩn dụ của chúa cứu thế. Hôm nay nhân có viễn đến chơi, Lan tin rằng một người trí thức như Viễn Chắc phải quán thấu mọi lời Cho nên cô định nhờ gã chỉ dẫn Nhưng cô nhầm lớn Vì Viễn là người vô thần Viễn nói Em còn bé quá Những sách ấy làm sao hiểu nổi Bà Thủ chen vào Nó nói đúng đi cậu Viễn ạ Thầy Đức Nguyên cũng giảng trên chùa là thời kỳ này Trên thế giới toàn quỷ độ luất người thôi Thu vừa thay áo xong Nàng trang điểm sư xài rồi bước ra Kéo ghế ngồi bên cạnh viễn Cả nhà lục tục an vị Chỉ còn mình An Hạ Ngồi khóc trong phòng Bà Thủ gọi Hạ ơi Ăn cơm con An Hạ lau nước mắt bước ra Tay sách bóp Mặt hơi xanh Gượng cười chào viễn và nói Bố mẹ sơi cơm đi Con không có đói Ông Thủ biết An Hạ đi thăm Thiệu Cơn giận chưa muôi Giác không có viễn Ông đã gào lên mà chửi cho bất tức Thu quay sang viễn giải thích ừ, Anh Thiệu bị người ta đánh chỉ Hạ đi thăm Viễn nhìn An Hạ Ủa Hạ ở là ăn cơm đã Ăn cơm đi xong rồi tôi với Thu cùng đến thăm anh Thiệu luôn thế Anh Thiệu với tôi thì cũng như là anh em một nhà Tôi cũng vừa nghe tin anh ấy bị đánh Câu nói xá giao của gã làm An Hạ hài lòng Nhưng lại làm ông Thủ không vui Ông chỉ muốn Viễn làm con rể ông thôi Thằng Thiệu không xứng đáng Bà Thủ nói Ừ thôi ăn đi con Ăn rồi cậu Viễn cứ trở đi An hạ Miễn Cưỡng ngồi xuống bên cạnh Xuân nàng im lặng ủ hoài cho qua bữa ăn. Viễn dòo hỏi thêm tin tức về việc thiệu bị hành hung và về những bài báo trong tờ trực diện ông thủ nêu ra những giả nghe chuyện hot nhất tại đọc